Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Quả thật mới đây, mới hơn một tháng mà tiểu thư này lại hóa thành quỷ. Chắc hẳn người đứng phía sau dậy nó, chắc chắn không phải là một người bình thường. Mà nó lại bám theo hoài thục. Bà nghĩ chuyện này trở nên nghiêm trọng rồi đây. Bà cố gắng ngồi dậy bước được mấy bước thì gân máu trên cổ tay cô bà bị rách. Giống như ém chặt đã lâu. Bây giờ không chịu đựng nổi nữa cho nên bị phá vỡ. Bà hét lên một tiếng đau đớn rồi ôm lấy cổ tay. Lúc nãy bà đã dùng hồn của mình nhảy xuống hồ để kéo hoài thục lên. Mà suýt làm không lại con yêu nữ kia. Thật sự nó mạnh đến độ suýt nữa kéo bà và cả hoài thục xuống bùn, Mạnh quá, rốt cuộc là do ai? Bà đứng dậy cắn áo xé ra, quấn mạnh vào cổ tay cầm máu lại. Mặt lành thoát tiến về phía trước. Bà rút trong áo ra một lá bùa bà phóng nó lên không trung khi bay tới chỗ của cái ao thì nó liền chết rồi không xong rồi bà liền chạy nhanh về nhà gương mặt của bà hốt hoảng sợ hãi bà vừa chạy bà vừa nhìn ba bên bốn phía lát sau tới phía cửa bà vội đập cửa ầm ầm bà vú mở cửa ra bà hầu liền chạy thật nhanh vào trong nhà bà mở tung cánh cửa vừa thấy hoài thục ngồi trên giường bà đắt trợn mắt liền kinh hãi Từ từ bước vào trong phòng bà nói, cô muốn gì đây? Muốn nó chết. Cô trả lời ngắn gọn, ánh mắt sắc sảo nhìn qua bà cô mỉm cười. Tôi chẳng biết tại sao bà lại giúp nó, nó đã cho bà cái gì? Chẳng cái gì cả. Bà nhìn cô cái dáng ngồi này, ánh mắt này và cả điều bộ nói chuyện này, vốn dĩ không phải là hoài thục. Tại sao cô lại lâm vào nước này? Có lẽ cô nên đi tu duyên để kiếp sau còn làm khuê các nhà khác. Tại sao lại học mấy cách này, biến bản thân thành quỷ dữ? Không cam tâm đó chính là không cam tâm. Nếu như vậy thì quá đơn giản rồi. Tại sao nó được sống mà tôi phải chết? Tôi còn trẻ như vậy bao nhiêu thứ chưa làm được. Tôi còn chưa được lấy chồng sinh con. Vậy mà ngày ngày chứng kiến nó sống hạnh phúc viên mãn. Tôi không thể nào chịu nổi. Bà hậu liền giơ tay lên bấm bấm, bà thở dài một cái trầm lặng rồi nói. Mạng của cô là mạng yểu không qua nổi 19 tuổi đâu, mạng hoài thục cũng vậy. Nhưng cô ấy được quý nhân phụ trợ, cô ấy vốn dĩ không hại cô, là mạng cô vốn đã như vậy. Tôi không tin, bà bênh nó bà bảo vệ nó cho nên mới nói như vậy. Nếu hôm đó bà ra đó không dắt theo tôi, bà ấy dắt tôi xuống nước, nếu không vì con hoài thục tôi đã không chết. Vừa nói đến đó thì trong đầu của bà Hậu đã hiện lên hình ảnh của bà Bói Điên. Theo bà được biết đây gọi là lấy một đổi một. Nếu muốn Hoài Thục được sống thọ sau này, bà Bói Điên đã cho Hoài Thục một đôi mắt, còn cho cô ấy vận khí của bà. Cho luôn thêm một mạng của vị tiểu thư này. Bà Hậu nhìn vào cô rồi liền nói, Cũng không liên quan đến Hoài Thục, vì cô từ đổi lấy vận mạng cho Hoài Thục vốn dĩ cô mới là người được gả đi giờ cô thàm sống sợ chết cô bắt hoài thục gả đi thay cô mà thôi phía tài cán của cô thì chưa chắc gì đã sống nổi qua một đêm ngừng chỉ trách người khác đi khi cô chỉ một ngón tay về phía người khác thì hãy nhớ ba ngón còn lại đang chỉ về phía của mình ích kỳ nhỏ nhen mới là thứ hại cô đó vừa nói xong bà nhân cơ hội cô ấy không để ý bà liền tiến lại nhanh chóng Tay móc trong áo ra một cái bao bằng vải. Bà chồng nó lên đầu của cô giữ chặt lại. Cô là hét ầm mỹ chân đá loạn xạ cả lên. Bàn tay bấu mạnh vào tay của bà hậu, máu của bà chảy ra. Cô liền như là nắm vào lửa, buông ra ngay lập tức. Bà nhăn mặt nhó mày giữ chặt, tóm lấy cái túi rồi nhanh chóng cột chỉ lại. Bà thấy cô ngã xiêu ra đất thì mới thở vào. Bà ngồi lên giường mà máu từ tay chảy ra không ngừng bà lấy chỉ đỏ quấn vào cái túi vải trong đó vang lên tiếng gào thét chói tai bà thờ dài cái rồi xếp cái túi lại nhét vào trong người bà đỡ cô dậy vừa vuốt lên trán của cô thì cô đã mở mắt cười một cái man dại rồi cầm lấy tay của bà bẻ ngược lại phía sau bà không kịp trở tay nghe một cái giúp giòn tan quay qua quay lại nhìn thấy cái túi đã rách bà khuỷ xuống dưới cô đứng dậy rồi giẫm vào tay của bà nghiến răng rồi nói Để tôi coi gia đình của bà họ Hoàng sẽ đối xử với nó thế nào Khi tôi giết hết người ở đây Chắc hẳn nửa đời còn lại của nó sẽ sống trong những bãi nước bọt của mọi người Và những đòn roi của nhà họ Hoàng thật là thú vị Quy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện